các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi. Những người đi câu cá ai lại không muốn câu được cá to chứ? Cho dù không có ăn, chỉ nhìn thôi cũng là được rồi. Đúng lúc ông ta đang cảm thấy vô vị, ngồi nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy gần đó có âm thanh lạ đang truyền tới tai. Lý lão tam nhìn về hướng âm thanh phát ra, hóa ra là ở một khúc cua gần đó của con sông. Có một cái gì đó nhảy lên rồi lại rơi xuống, làm cho bọt nước văng lên từng đợt. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Lý lão Tam, ông ta biết ở đó chắc chắn có con cá to đang săn mồi hoặc là phi lên không trung để hít thở, nên mới xảy ra cái hiện tượng đó. Ông ta liền thu lại đồ, nhanh chóng chạy về phía khúc cua của con sông này. Lý lão Tam cũng không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ làm gì còn cá nữa. Đừng nói đến câu cho dù là dùng lưới cũng chưa chắc đã vớt được con nào. Thế nên, sau khi thả câu liền yên tâm tìm đến một phiến đá rồi ngồi đó chờ đợi. Nhưng mà không ngờ, ông ta vừa mới ngồi xuống thì đã cảm thấy cần câu có động cái phao câu và cái phao câu ấy đã bị chìm xuống. Vậy là cá đã cắn câu rồi. Hơn nữa cảm thấy con này chắc chắn là cá to. Lúc này khiến cho ông ta rất vui. Ngay khi vừa kéo cần câu lên, một con cá màu đen to và dài đến cả thước đã bị kéo lên. Ông ta cẩn thận quan sát, quả nhiên đúng là một con cá trê rất to. Loại cá trê này thường hay ngủ lặn ở dưới đáy bùn, không hay tụ cả đàn, nhưng hôm nay không biết tại sao lại ham đến như vậy chứ. Lý lão tam do ham câu quá nên đã quên mất cả giờ về, đến khi về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối rồi. Được rồi, Ngày mai tôi sẽ làm món cá kho cho mọi người nhé. Phúc Phúc, tại sao không ăn cơm mà lại ngồi ngay ra như vậy chứ? Bà vợ cũng đã hết cách đối với cái tính cách này của Lý lão Tam. Vừa thu dọn xong đang định ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện ra thằng bé Phúc Phúc vừa mới kêu đói giờ lại không ăn mà cứ ngồi thừ ngay ra nhìn chằm chằm ông nội, ánh mắt thì đầy vẻ lo sợ. "Lão Tam, ông ông sao vậy?" Bà vợ quay sang nhìn theo hướng nhìn của thằng bé, bỗng nhiên bà ta giật mình kinh hãi. Lý lão Tam vừa mới còn nói cười cười, lúc này đã ngồi chống cằm lau nước mắt, bộ dạng giống như một cô vợ nhỏ đang uất ức một điều gì đó. Cả đời sống cùng với Lý lão Tam, bà ta chưa bao giờ nhìn thấy cái bộ dạng như vậy của ông ta. Lúc này Lý lão Tam tròng mắt ngấn lệ, tay thì che lấy miệng, bộ dạng thì e ấp sợ sệt, nói không nên lời chồng rất là quỷ dị. "Này, lão Tam, ông ông sao vậy chứ?" "Hả? Hả? Bà bà làm cái gì vậy?" Bà vợ của lão Tam cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một người vừa nãy vẫn còn đang rất bình thường, mà sao tự nhiên lại khóc ngay được cái chứ? Hỏi vài câu cũng không có thấy lão Tam trả lời. Bà ta định bước lên kéo ông ta một cái, nhưng không ngờ lão Tam trong nháy mắt đã đẩy thân hình lùi về phía sau giọng điệu kinh hoàng thì rú lên một tiếng, một cái giọng vô cùng sắc nhọn. Đừng có động vào tôi, đừng động vào tôi. Chuyện này khiến cho bà vợ giật mình kinh hãi, hai tay đã giơ ra phía trước, đứng ngây người một lúc lâu mà vẫn còn hạ xuống được. Lúc này thì Lý lão Tam đang ngồi co rúm lại ở một góc nhà, hai tay thì ôm lấy đầu, sợ hãi đến mức toàn thân đã run lên cầm cập. "Ấy, các người đừng có lại gần tôi, các người là ai?" Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Tôi chết quá thảm rồi. Bình thường, Lý lão Tam là người tính tình nóng nảy, chưa bao giờ có thái độ bộ dạng e ấp sợ sệt như vậy, giống như đã biến thành một con nương, khiến cho người ta cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quỷ dị. Ông ấy bị trúng tà rồi. Đi, chúng ta đi mau đi, đi tìm ông đại đến thôi. Bà vợ lão Tam cũng đã nhiều tuổi, thấy ông ta như vậy liền biết ngay Ông ta đã bị chúng ta rồi, vội kéo đứa cháu để đi tìm đại quảng. Đừng có phí lời nữa, mau tránh ra. Thím ta mà, không phải tìm nữa, cha con nhà cháu đã đến đầy rồi. Anh hùng luôn luôn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất mà. Nhưng mà không ngờ rằng, đại quảng đã nhìn thấy con rác cáp đứng trước cửa nhà của họ mà đợi, thì sớm đã biết sẽ có chuyện xảy ra. Đúng lúc này, đã kịp thời đến cửa của nhà họ. Lão đại à, mày quá, ông đã đến rồi. Mau vào xem lão tam nhà tôi bị làm sao, lại thành ra như vậy chứ. Khi về nhà thì vẫn bình thường, đến khi ăn cơm thì thành ra như vậy đấy, trời ơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net